phàm Nhân Tu Tiên Chương 981 Ma Trùng Yêu Thiên Mọi người đi dọc theo mặt đông của thông đào và tường đồng để tìm kiếm. Để phòng ngừa chuyển ngoài im muốn, bình thường thì ba người tiến vào trong hang động để thăm dò, còn những người khác thì bảo vệ cho thông đào. Phòng ngừa âm chi mã, nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Không bao lâu, mấy người đã đi vào tới chỗ Đại Hán Họ Nguyên phát hiện ra âm chi mã đó là một hang động nhỏ không được lớn cho lắm. Lúc này Hắc Y bị phù và bạch giao di thù ở bên ngoài, hàng lập thì cùng bọn người lão già đi vào trong thăm thính một lần. Người vừa đi vào đã phát hiện chỗ lạ thường trong hang động, âm phòng cực yếu, thậm chí còn có một chút cảm giác âm áp. Kết quả bọn họ phát hiện ngoài trừ một ít đất cát mềm mềm, còn có vài khối khoáng ngọc ngọn nguyền quáng được chất đóng trong góc hang động, mà trong không gian lưu lại một mùi thơm nhẹ nhàng thơm ngát, hơi giống với mùi thuốc, lại giống như gỗ đàn hương, phản phất như hỗn hợp của cả hai cái vậy. Mà sau khi ánh mắt nhìn qua, còn có thể phát hiện một chút dấu vết võ ngựa lung tuôn, nhưng kích thước rút nhỏ đi mấy lần. Đây đích thực là âm chi mã không sai. Đi chung quanh mấy cây dấu chân hai vòng, rồi ngửi hương thơm trong không trung lão già họ phú hai tay trà sát với nhau nói Có thể thấy được trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn huynh đã nói như vậy Khẳng định là không sai Chúng ta lập tức đuổi theo đi Thông đạo này cũng không có rộng lắm Hơn phân nửa là chi nhánh mở rộng của thông đạo Chúng ta đuổi theo một chút Cũng có thể đem vật ấy bước ra Đại hán họ nguyên Mặc cuộc nổi lên một ti hồng quang Ừ, lời ấy có lý Chúng ta bây giờ lão già họ phú gật đầu Nhưng lời vừa mới nói một nửa, đột nhiên tiếng oanh long long truyền đến, sau đó ba người dưới chân đồng thời bất ổn, cả cái hang động bắt đầu lay động. Tiếp theo, từng đợt tiếng động tự như tiếng sấm to gió lớn từ bên ngoài huyệt động truyền tới, phản phất thành âm như ở không xa. Ba người cả kinh, lập tức linh quang trên người chớp động, đồng loạt hóa thành ba đạo đồng quang bay ra khỏi nơi này. Trong nháy mắt, Bảy người hiện ra bên trong thông đạo. Vẻ mặt hai nàng đang giật mình, nhìn về phía trước, nơi đây truyền đến từng tiếng, từng tiếng bước chân một, cũng không biết là đại quái vật gì. Không ngờ mỗi một lần đi lại làm cho cả thông đạo rung động. Đồng thời tiếng gào kinh người kia cũng là từ cùng phương hướng này truyền đến, hiển nhiên là do cùng một thứ phát ra. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không cần ai nhắc nhở, đều đã xuất ra pháp bảo của mình. Sắc mặt ngân trọng nhìn tới Người khác Bởi vì âm phong màu đen ngăn cạn Không thể nào nhìn quá xa Hai mắt hàng lập sớm Đã thoáng hiện làm quan Thoáng cái thấy được ngoài trăm trường Có một con quỷ vật Kết quả Hắn không khỏi hít một ngụm lường khí Kìa đúng là một đầu cử lang Cả người mọc đầy lồng xanh Còn cử lang này Bốn chân chạm đất Cao chừng ba trường Đầu nó giống như một gian phòng thật lớn Một đôi mắt sói cực lớn, đỏ như máu Buông bóng vuốt sói Lại đen thùi sắc bén Tự như lưỡi dao sắc vậy Nhưng khiến cho hàng lộc kinh ngạc Chính là Cùng lúc trong miệng cử lan Phát ra tiếng rống to Một đoàn thi hỏa màu xanh biếc Từ trong miệng thỉnh thoảng phun ra Ngẫu nhiên, hạ bên bức tường băng Bị mấy cái lực khí này chạm đến Lập tức hiện ra từng cái rạch nồng sâu không đồng đều Mà màu xanh ẩn hiện Rõ ràng là trạng thái bị hòa tan. Thì Lan sao? Hàng lập trong đầu nhất thời hiện ra tên loại quỷ vật này. Nhưng Thì Lan chính là loại quỷ vật bình thường. Cho dù thân hình lớn hơn một chút, cũng tuyệt không có khoa trương như vậy. Thì Lan này khổng lồ, các bạn vượt qua những gì điện tịch đã ghi lại. Hơn nữa trên người con sói này còn tạng bác ra khi thế các bạn không phải là quỷ vật bình thường có thể sánh bằng. Hàng Lập đang muốn mở miệng nhắc nhở bốn người còn lại, nhưng sau khi xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên, thấy trên đầu cử lan, che đầy một vật, trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Đây là Linh Chi Mã. Cái gì? Hàng Huynh vừa nói cái gì? Lão Dạo họ Phú quay đầu, ngạc nhiên hỏi một câu. Phía trước, đang đến đây là một quỷ vật lợi hài, âm Chi Mã cùng nó ở cùng một chỗ. Hàng lập trả lời phi thường ngắn gọn Âm chi mã Vừa nghe như vậy Mấy người còn lại nhất thời Đều lộ ra vẻ mừng rỡ Lúc này rốt cuộc có thể mơ hồ thấy được Thân hình khổng lồ của cử lan trong âm phong Tuy rằng chưa thấy rõ ràng bộ dáng chân thực của cử lan Nhưng thân hạnh to lớn như vậy Lập tức khiến lão già họ phú Đại hán họ nguyên Trong lòng rùng mình nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại Mặt hắc y mị phụ trầm trầm xuống Đột nhiên 10 ngón tay lập tức bùng ra Hơn 10 các quan cầu màu trắng rời tay bắn đi Nhưng những viên cầu này không có đánh về phía cử lan Ngược lại hướng nghiêng nghiêng bên trên vọt tới Nổ tung trên trời cao Một vần sáng trái mắt đã nhất thời đem một khoảng không phía trước Chiếu sáng rõ ràng dị thường Hình dạng dự tận đáng sợ của cử lan kia Hoàn toàn bị rơi vào trong mắt của những người khác sắc mặt bốn người cũng không giữ được Nhất thời biến đổi. Bọn họ đều có lịch duyệt không giống người bình thường. Sự đáng sợ của con lang này, tự nhiên liếc mắt có thể phán đoán ra. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời thấy được, trên đầu thi lan có một thư trắng trắng đang mơ hồ. Tuy rằng nửa thân dưới hoàn toàn biến mất trong đám lồng xanh, nhưng cũng lộ ra một phần, hoàn toàn là một cái đầu ngựa trắng trắng non non, một đôi mắt xanh biếc, ngắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Thấy vậy, mấy người cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Mọi người, cẩn thận! Ngàn vạn lần đừng cho âm chi mạ, nhân cơ hội chạy mất. Thì làng này, đại khái là quỷ vật biến dị. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng chúng ta năm người tu sĩ nguyên anh kỳ đánh chết nó, cũng là chuyện dễ dàng. Bạch Đạo Hữu, pháp khí của người có thể phụ trách bắt lấy âm chi mã Lão già họ Phú nhắc nhở nói, Chụp túi trữ vật bên hông. Một cái tỏa liên tràng hình dạng bạo vật phát ra ô quan, như một con trăng, hướng cử lan phóng đi như một tia chớp. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ra tay. Cổ tay áo khắc y bị phụ rung lên, bà khẩu phi kiếm màu đỏ, nhanh chóng bay ra. Đại hán thì điểm một chỉ và ngọc bài trước người. bỗng nhiên, từ giữa bày ra vài con bò cạp quái lạ có cánh, đánh về phía trước. Hàng lập thì há mồm, nhẹ nhàng thổi một hơi vài cây phi kiếm nhất thời Linh quang đại phóng hóa thành trùng trùng điệp điệp kim quang cuốn tới cùng lúc đó bạch giao di vừa lật bàn tay một cái lưới tơ tầm bán trong suốt hiện ra trong tay nhẹ nhàng rung lên hạng quang chợt lén lưới tơ tầm hóa thành một mảnh bạch khí hướng đầu âm chi mã trên đỉnh đầu cử lang trực tiếp chụp xuống tuy rằng năm người lần đầu tiên cùng nhau liên thủ nhưng các bảo vật xuất ra vẫn tạo thành thế kinh người. Âm chi mạ, từ hội rất có linh tính, vừa thấy công kích này, sợ tới mức đem thân hình hạ xuống một chút thành nằm sóc, gắt gao, giấu trong lòng sói, không còn lộ diện. thì Lan thấy nhiều công kích như vậy, hùng quang trong mắt chợt lóe, tiếng gào dần lại, mở rộng miệng, một cổ lửa xanh biếc phùng ra không dứt. Khoảnh khắc, hỏa thành một mạng sóng xanh ngập trời, nghênh tiếp vài cây pháp bảo. Nhất thời, luật diệm cùng pháp bảo va chạm, cùng nhau dây dư không dứt. Vô luận phi kiếm của hàng lập Hay bảo vật của mấy người còn lại Đều bị thi hỏa này ngăn trở Mà không thể đến gần bên người cử lan nửa bước Chỉ có vài con bò cạp Từ ngọc bài bay tới là không thể tránh né Bị lục nhiễm bao phụ Nhất thời biến thành khói xanh Có vẻ như thi hỏa này Uy lực thật không nhỏ Vương lưới tơ tàm đang chụp xuống âm chi mã Cũng đồng dạng bị lục nhiễm nâng lên Không thể hạ xuống Thấy tình cảnh như vậy Bạch Giao Di nhìn không được, hư lạnh một tiếng. Bác già tiểu cực cung, vốn ở nơi bằng thiên tuyết địa. Nàng vô luận pháp bảo hay công kích đều lấy hàng thuộc tính là chính. Tự nhiên, đối với thi hỏa này, căn bạn khinh thường một chút. Chờ bọn người hàng lập có phản ứng gì? Nàng hai tay bấm đồn niềm thần chú, trong miệng quát một tiếng. Trên người chợt linh quan đại phóng. Một tầng hàng khí màu trắng toát ra. Một đoàn ánh sáng trắng dịm lệ dị thường đem nàng bao phủ vào bên trong, giống như tiên nữ trên sông băng, vô cùng thức tha phiêu dật. Đồ ấm không khi bốn phía nhanh chóng hạ xuống chỉ trong phút chốc. Hằng lộng cùng lò dò họ phú thì hoàn hảo. Hắc y mỹ phụ cùng đại hán không kịp đề phòng, nhìn không được, đùng mình một cái. Cử lan từ hồ cũng cảm thấy không ổn. Sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong miệng phồng ra thi họa ngày càng nhiều. Cử hồ cùng lúc đó bạch giao di. Hẽ miệng ra, đem chư quạt băng phun ra bên ngoài cơ thể, xoay quanh một cái, sau đó dừng lại ở trong tay. Cả người nàng, hàng quan đài phóng, nhầm ngay thi lan, rồi nhẹ nhàng một quạt xuống. Lúc này đây từ trong quạt gào thét mà ra, đều không phải là thứ hàng lập nhìn thấy lúc trước. Hoàng phong, mà là thứ cốt tuyết phong. Gió tuyết sắc bén, bay tán loạn, hương đối diện thổi tới. Xanh trắng, hai màu ánh sáng đài phát nhất thời bao trùm ánh sáng của các pháp bảo còn lại, từng tiếng, từng trận bạo liệt oanh long long lại thỉnh thoảng từ hai người và chạm truyền ra. thi họa thi lan này, phụng đa thật đúng là sắc bén dị thường, gặp được băng thuộc tính thần thông chuyên môn khắc chế mình, không ngờ còn có thể rơi không xuống hạ phong một chút nào. bạch bào gì thấy vậy trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, đồng thời trong lòng buồn bực, quạt băng trong tay khẽ rung lên, lại lớn lên thêm nhiều lần bằng phong từ trong quạt phùng ra, tự nhiên uy lực tăng lên nhiều lần. mà lúc này bọn người lão già đã từng thử sức qua với thì lan, một lần nữa tự nhiên sẽ không đứng nhìn bạch giao nhi một mình cùng quỷ vật này đấu pháp. lập tức lão giả hướng tòa liên trạng lúc trước đã xuất ra để một dị. nhất thời trên tòa liên phanh một tiếng, hỏa diễm màu đen tại trên tòa liên ảo ảo nổi lên. sau đó tòa liên nháng lên. Huyện hóa ra hơn 10 hỏa liên, độc nhất vô nhị. Khoảnh khắc hình thành một lưới lửa cực lớn, hiện trên đỉnh đầu của cử lan. Hùng hăng ép xuống, giống như là thiên la địa vọng, mà trong huyện y Mỹ Phù lại lầm bậm. Sau khi ba cây phi kiếm màu đỏ hồng rung lên một trận bỗng nhiên ba kiếm hợp nhất, hóa thành một cây cự kiếm dài hơn một trường. Kiếm khí tùng hoành hùng hăng chém tới. Đại hán họ nguyên, sắc mặt không đổi. Vừa thu lại ngọc bài cầm trong tay Một cái hồi lô màu lam Lại hiện ra trong tay Từ giữa phùng ra một cổ tử vụ Nồng đậm dị thường Chậm rãi hướng đối diện thổi đi Cũng không biết có thần hiệu gì Hàng lập mắt thấy Mấy người còn lại xuất hết thần thông Lồng mày khẽ nhíu, Tay áo bào lơ đạn rung lên Một đạo ti hồng chợt lóe lướt đi Từ trong tay áo biến mất không thấy Bị nhiều công kích như vậy Đồng thời áp chế cử lang ngay cả thần thông không nhỏ cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi. tại không trung, sau khi hỏa liên cùng cử kiếm đỏ hồng một phương gia nhập, thì hỏa lập tức bị áp chế, liên tiếp lùi về đằng sau. sư mù màu tím dài đằng cũng lập tức tới phía trước. thì lang này tuy rằng linh trí không cao, nhưng bản năng trời sinh họ nhà sói vẫn có khả năng khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm, lập tức quanh thân lục quang chợt lóe, thần hình chợt rút nhỏ một vòng. Tiếp theo, bộ lông cứng rắn trên người, một lần nữa dừng đứng lên. Sau một tiếng gầm nhẹ, một chùm lột mang dài đặc bắn nhanh ra, bảo vệ tất cả năm người lại. Lần này có chút ra ngoài dự kiến của mọi người, nhưng cũng không dám coi thường, đều thi triển thần thông, ngăn cạn chùm lột mang này. Thế công trọng nháy mắt, tự nhiên chậm lại, mà một chút trị hoạn này, biến dị thi lan lại đột nhiên quay đầu, hướng lối vào bỏ chạy như điên. Lần này, Bọn người lão giả không khỏi sừng sốt Phạm Nhân Tu Ti chương 982 Sát Hồn Ti Lúc này, hồng mang chợt loái Một cây hồng châm quỷ dị Hiện ra bên cạnh cờ lan Liện lúc đó, phì châm Hóa thành một đạo hồng tuyến Đâm thẳng vào lục diện hộ thể của Thị Lan Phốc một tiếng Hồng tuyến sắc bén dị thường đã xuyên thấu qua lục diện, cự lan kinh hãi, liều mạng cự động lan thủ, nhưng vẫn bị hồng tuyến đâm xuyên vào cổ, rồi từ một cái tường sườn khác mà đâm ra ngoài. Thì lan bị đòn đau, rống lên một tiếng rống to. Từ bốn chân thi lan sinh ra những luồng hắc khí, rồi phóng đi cực nhanh, thoáng cái đã nhập vào trong âm phong, không còn thêm bóng dáng. Đuổi theo, chẳng biết ai hét lớn một tiếng. Trên người chúng nhân, linh quang đại phát, định sử dụng đồn quang đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, từ bên hông hàng lập, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu trầm thấp. Thành âm không lớn, nhưng sắc mặt hàng lập lại đại biến, lật bàn tay, bắn ra mấy đạo kim khí màu xanh ngang dọc, hùng hăng, đánh về một khoảng đất rộng hơn mười trường. Vài tiếng huỳnh, ầm ầm nổ ra, trên mặt đất, u quang chợt lé. Mấy cái tay người đen thui quỷ gì hiện ra Ngón tay khẽ đồng Đã làm cho mấy đảo kiếm quan Vàng đi rất dễ dàng Cùng với âm phong mạnh liền Bên trong mơ hồ hiện ra ba bóng người Khẽ lai đồng Chính là ba cái thầy khô Đã từng xuất hiện một lần trong giao lộ Cũng không biết chúng nó có mưu đồ gì Là có thể tránh được pháp trần ở cửa Bám theo mấy người tới đây Mà vẫn khéo léo ẩn giấu không ra Nhưng lúc đám người hàng lập Muốn rời đi thì một thầy khô nhất thời sơ sẩy để lộ ra khí tức bên ngoài, liền bị đề hồn thú trong túi linh thú của Hàng Lập phát hiện, mới bị bức và hiện thân. Những thầy khô này, tuy đều gầy đét hào hào nhau, nhưng chiều cao hình như có chút khác biệt. Với truyền nhớ hơn người của Hàng Lập, tự nhiên nhận ra một con nhìn quen mắt dị thường. Rõ ràng là con đã hóa thành cho bụi. Sắc mặt Hàng Lập không khỏi khẽ biến, mà hắc y mỹ phụ và bạch giao di bên cạnh cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi. những thây khô này sao lại sống được? lúc ta phát hiện ra chúng hoàn toàn là vật chết. âm thanh kinh ngạc của hắc y mỹ phụ vang lên. xem ra nàng khi ở hàng đồng khác đã từng phát hiện một con khác. mà sự giật mình của bạch giao di thì tự nhiên giống với nguyên nhân của hàng lập trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. sao vậy? Các người cũng nhận ra những quỷ vật này sao? Hiện tại mặt những cái khác, trước tiên, đuổi theo âm chi mã là việc quan trọng hơn. Hàng đạo hưởng thường sương mùi, hai người các người trước tiên lưu lại đối phó với những quỷ vật này. Những người còn lại, cùng ta đi truy đuổi linh vật, nếu để nó trốn thoát lần thứ hai, muốn tìm ra nó cũng không dễ dàng. lão nhỏ họ Phú tuy cũng rất kinh ngạc với sự xuất hiện của ba cái thầy khô, nhưng một lòng vẫn muốn bắt được âm chi mã liền nói vì hắn nghĩ bất kể là hàng lập cùng sư buổi hắn đối phó bà cái luyện thi quỷ gì hay là ba người bọn hắn đối phó còn thi lan kia đều là không có vấn đề gì những người khác cũng không có ý kiến phản đối sau khi H.I. y mỹ phụ lên thiên đáp và hàng lập cũng gật đầu ba người lão giả họ phú không chần chừ hóa thành đồn quang bay vọt đi trực tiếp đuổi theo thi lan đã biến mất trong ầm phong sau khi hàng lập đem tình hóa phi châm thu lại. Liền cùng H. y Mỹ Phụ đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn mấy cái thây khô này. Tuy rằng nguyên bản quỷ đạo thần thông, quỷ dị dị thường, nhưng thi thể đã bị ít tà thần lôi hủy diệt, mà vẫn có thể tái hiện một lần. Thật sự có chút khó tin. Vì vậy tuy mặt ngoài, hạng lập thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng, tự nhiên tăng thêm vài phần cẩn trọng. Mỹ Phụ thân là trưởng lão cựu u Tông, với mà công yêu quỷ công pháp hiểu rõ rất nhiều. Đồng dạng cũng không dám khinh thường nhận Thầy Khô này. Tuy rằng cừu kiếm màu hồng tỏa ra quang mang lóa mắt đang xoay tròn trên đỉnh đầu, nhưng nàng cũng không có ý liều lệnh ra tay. Hai người hàng lập bên tĩnh như vậy, nhưng nhận Thầy Khô đối diện nhìn ba người khác rời đi, lại kềm chế không được. Một con thân hình lớn hơn ở giữa, bỗng nhiên đi nhanh về phía trước hai bước, cùng lúc hé miệng, một sợi tơ nhỏ màu cho phun ra, trực tiếp hướng về phía Mỹ Phủ bắn tới. Mỹ Phủ sắc mặt trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Tay áo bào rùng lên, hơn 10 khối hỏa cầu liên tiếp từ trong tay áo bắn nhành ra. Sau đó lại chỉ một tay lên cự kiếm trên đầu. Cự kiếm hư không bổ xuống một nhát. Một đạo kiếm khí đỏ đậm hùng hăng chém xuống. Hiện nàng nghĩ sợi tơ nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là thi khí cô đảo mà thôi. Hoạ thuộc tính công pháp vừa hay khắc chế được nó kết quả lại là một màn kinh người. Sau hai tiếng phốc phốc, sợi tơ màu cho cứng như không, xuyên thủng tất cả hỏa cầu. Tiếp đó hỏa quang lóe lên, tất cả hỏa cầu đều biến mất không thấy bóng dáng, trong nháy mắt đã bị sợi tơ màu cho hấp thụ không còn một mảnh. Mà kiếm quang màu đỏ chém lên vật đó, so với hỏa cầu cũng không khá hơn, chỉ khiến sợi tơ 10 phần bền bỉ nhoãn lên một chút, rồi đồng dạng bị thu nạp không thể bóng dáng. Sợi tơ không dừng lại chút nào Hướng tới người Mỹ Phụ bay đến Mỹ Phụ thần sát cả kinh Cánh tay áo phất lên một cái Một cái tiểu thuận màu xanh hiện ra Quang mang chấp động Tiểu thuận này đã cuồng trướng lên gấp mấy lần Chẳng trước người Mỹ Phụ Cùng lúc đó khẩu cử kiếm trong không trung Chợt lóe lên trực tiếp chém thẳng xuống Linh lực pháp thuật Có thể bị hấp thu Nhưng lấy bản thể pháp bảo công kích Tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy Trong khoảnh khắc, Hắc Y Mỹ Phụ nghĩ như vậy. Quả nhiên, đúng như tưởng tượng, khi cự kiếm chém lên thân sợi tơ màu cho, nhất thời chặn vật ấy, buộc nó phải dừng lại. Mỹ Phụ mừng rỡ, đang muốn kích phát thần thông lên thân kiếm, thì sợi tơ màu cho bỗng nhiên mơ hồ một trận, cuối cùng lấy một hóa trăm, đã biến thành hơn trăm sợi tơ màu cho. Các sợi tơ khẽ xoay chuyển, đã rậm rạp quấn chặt cự kiếm vào bên trong. Tiếp theo, Một tầng giam cầm quỷ dị. Sợi tơ hiện ra, hồng quang vừa cùng ưu quang tiếp xúc trên thân kiếm, thì đều ảm đạm đi một chút, do màu hồng chuyển thành màu đen hiện lên, bộ dáng như đang bị làm cho ô ế. Mị phụ cùng cử kiếm có liên hệ tâm linh, một chút trì trệ hiện ra. Lần này, lòng hắc y bị phụ trầm xuống không đáng đo, đột nhiên vỗ túi trữ vật, một kiện pháp bảo pháp luân xuất hiện trong tay. Nhưng còn chưa chờ nàng tê xuất ra, dạy vây cho phi kiếm, thì chợt nghe thấy một tiếng sát đánh vang lên bên cạnh. Kim hình cung, sang chói, bắn ra, vừa vặn kết trên cử kiếm. Tiếng sấm nổi lên, sợi tơ màu cho trong kim quang đứt ra từng khúc, cử kiếm lấy được tự do. Cảm ơn hàng huynh đã tương trợ. Mỹ phụ mừng rỡ vội vàng tạ ơn, sau đó bấm quyết niệm thần chú, phi kiếm lập tức hỏa thành ba đạo hồng mang bay trở về nhập vào trong tay áo không thể bong dáng. Hằng lập một kết thay đổi phương dài vầy xong cũng không cùng nàng này khát sáo là nhìn chằm chằm vào giữa không trung, trao mày. Bởi vì thầy cô đối diện gầm gừ nhẹ một tiếng. Sợi tơ màu cho nguyên bản đã bị đánh tan, không ngờ ngừng kết trở lại. Chỉ trong được khắc phục hồi là như lúc ban đầu, một lần nữa khôi phục hình dáng của sợi tơ. Lúc này hai thầy cô khác thân hình nhón lên cũng đã phóng tới dường như muốn đồng loạt ra tay. Hắc Y Mỹ Phụ nhìn thấy cảnh này, thần sắc tự nhiên không được tốt lắm, nhưng sau khi liếc mắt nhìn lên, nhiều sợi tơ đang ngưng lại, trong đầu linh quang chợt lóe, dường như đang nghĩ ra điều gì. "Sát hồn ti, mấy thứ này đều không phải là thi khí, là thi sát khí." Nàng thất thành kêu lên, sắc mặt tái nhợt dị thường. "Thi sát khí." Hạng Lập nghe thấy tên này, cảm thấy có chút quen thuộc sau khi lướt qua trí nhớ trong đầu, lập tức nhớ tới trước đó không lâu, thấy trong đại diện bảo kinh có nhắc tới vật ấy, vừa nghĩ tới ghi chép có liên quan, sắc mặt hắn nhất thời lo lắng trầm xuống. thứ này là một trong các quỷ đạo đại thần thông mà rất ít tu sĩ biết tới. thị xác tên như nghĩa, nguyên hình của nó chính là sát khí. chẳng qua đây không phải là loại sát khí thường, mà là sau khi người mang sát khí ban đầu bị chết, sát khí trước khi tan hết. Cùng với thi khí kết hợp, hình thành cái thứ quỷ gì này. Nghe nói, để hình thành nó vô cùng khó, ít nhất cũng là thi thể tu sĩ tu vi kết đăng kỳ, còn có rất nhiều điều kiện không rõ mới có cơ duyên xào hợp hình thành. Nhưng thi sát khí một khi hình thành, có khả năng bất tử bất diệt, hơn nữa còn có thể hấp thụ linh khí ngụ hành và chuyên làm ưu uế các loại pháp bào pháp khí, thực sự dị thường, là một trong những thần thông cao cấp nhất của quỷ đạo. Về phần sát hồn ti, hắn tuy chưa từng thấy qua, nhưng xem ra hẳn là dùng thi sát khí để thi triển thần thông loại này. Thả nào khó giải quyết như vậy. Xem ra, ngay cả dùng ít tà thần lôi của hắn đánh tan vật này, cũng không cách nào diệt trừ tận gốc. Khi hạng lập nhái mắt sắp thông suốt tất cả suy nghĩ, thì ba cái thây khô này đồng thời dưỡi hai tay, từ mười ngón tay cong lại bắn ra, một dòng cho bùi theo đầu ngón tay bắn nhanh ra. H. y bị Phụ hít sâu một hơi, Pháp Luân cầm tròm tay, thoáng cái xuất ra, đồng thời trong miệng niệm từng đợt, từng đợt các âm thanh chú ngữ. Sau khi Pháp Luân quay tròn trong không khí, bỗng nhiên bắn ra linh quang bảy màu, hóa thành một màn ánh sáng, đem cả hai người bao phủ vào bên trong. Linh quang bảy màu, Pháp bảo Phật muốn. Hàng lộng nguyên bản đang dơ tay lên, tròm tay đã chấp động hồ quang kim sát. Vừa thế cảnh này, Độm tác trên tay không ngừng dần lại, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát hồn ti này nhanh không gì sánh được, trong chết mắt đã đánh tới màn ánh sáng bảy màu, nhưng cuối cùng bị trắng bên ngoài không xuyên qua được. Hàng lập cũng không ngạc nhiên, công pháp Phật môn nguyên bản truyền khắc chế quỷ đạo thần thông. Sát hồn ti này cho dù sắc bén, nhưng gặp phải Phật môn linh quan, cũng không có khả năng bài trừ được trong thoáng chốc. Trái lại, Mỹ Phụ này thân là trưởng lão Ma Môn. Mà lại có bảo vật Phật môn Làm cho Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên Ba gã thầy khô Thấy sát hồn tây nhất thời không có hiệu quả Nhưng cũng không dừng tay Ngược lại mười ngón tay rung lên một hồi Lập tức Vô số sợi tơ màu bạc biến ảo ra bốn phía Tiếp đó tầng này kế tầng khác quấn trên màn ánh sáng bảy màu Có ý đem hai người Vây khốn bên trong cho tới chết Hàng quang trong nhai mắt Hàng Lập Chợt lóe, Hai tay trả sát đồng thời đưa lên hai đạo kim hình cùng to lớn từ trong lòng bàn tay phùng ra kết trên bàn sáng một tiếng đùng vang lên một tầng điện vọng kim sắc hình thành ở mặt ngoài trong nháy mắt đem sợi tơ sắc ra bên ngoài đánh thành cho bụi biến thành vô hình bà cái thầy khô thấy vậy cũng không thèm để ý trong tay vẫn liên tục phùng ra sát hồn tì mới cho bụi bị đánh tăng lúc nãy một lần nữa ngân kết lại thượng đạo hữu hãy để ta ra ngoài. Hàng Lập ngắn gọn nói, tiếng sấm vang lên, đằng sau hắn, đột nhiên hiện lên hai cánh màu bạc. Hắc y Mỹ Vũ nghe Hàng Lập nói như vậy, đang kinh hại muốn khuyền can, thì thấy trạng thái kỳ dị của Hàng Lập, liền lập tức nút lại lời muốn nói. Từ một nơi trên màn sáng, nhất thời, nứt ra một cái khe. Cùng lúc đó, hai cánh nhấc động, Hàng Lập trong ngân quan không thể bóng dáng. Bà cái thầy khô đã mở ra linh trí, thoảng cái vô ý thức dừng lại hoạt động trong tay. Ánh mắt không khỏi nhìn chung quanh. Ngày một khắc sau, ở phía sau chúng mấy trường, ngân hình cùng chợt lóe, thần hình hàng lập hiện ra, ba cái thầy khô không cần suy nghĩ, mười ngón tay bắn ra, hơn mười đào sát hồn ti bắn thẳng đến hàng lập. Hàng lập căn bạn không tránh né, mà há miệng ra, ba đạo kìm mang từ trong miệng liên tiếp phùng ra, trực tiếp nhắm ba cái thầy khô đánh tới. Trường 983 Ngân xí giả xoa Lấy tốc độ mà nói hiển nhiên, kim bàn do hàng lập xuất ra, so với hồn ty vẫn nhanh hơn một chút. Ngày sau đó, ba tiểu kim kiếm đã cắm vào lồng ngực tam thi. Mà cùng lúc đó, hồn ty cũng đã tới trước ngay mặt hàng lập, chuẩn bị quấn lê người hắn. Nhưng hàng lập lại quát khẽ một tiếng, một tầng thất sắc quan mang hiện ra, bụi ti đúng trúng quần sáng này, nhất thời bị ngăn lại thất sắc lên quang, hắc y e. bị phụ đằng xa, thế cảnh này không khỏi sừng sốt, hàng lập sắc mặt không đổi, lùi ra khỏi tam thi. ầm ầm ầm, bà tiếng sát đánh vang lên, bà thành tiểu kim kiếm, đồng thời bắn ra một đạo kim hồ, trong khoảnh khắc hiện ra điện vọng vẩy lấy tam thi, hồ quang bắn ra tứ phía, tam thi một tiếng trên cũng không có, nhất thời thi thể trong kim hồ bạo liệt thành hư ảo, sau đó bà đảo hắc khí xuất hiện bà đạo khí này vừa bị kim hồ đánh tan, lại tiến hành tự dung hợp. tuy bị ít tà thần lôi kiềm chế, nhưng vẫn có khả năng tái sinh, giống như bất tử chi thân. Hàng lập thấy vậy thì nhướng mày. đã mới chính là bản thể của luyện thi, không ngờ bọn chúng lại đem sát khí dung hợp thành một thể. trong thời gian ngắn có lẽ khó diệt sát được chúng, chỉ nên dùng phép cấm chế, tạm thời phong ấn chúng thôi. H. y Mỹ Phụ thấy Hàng Lập đắc thủ, lập tức mừng rỡ thu lại quang mạc, bay tới. Thấy tình hình như vậy, liền tiến lên đề nghị. Cũng chưa ổn lắm, đám tạ vật này còn không biết ẩn chứ thần thông quỷ gì gì. Cầm chế bình thường, chỉ sợ không thể phong ấn được. Hay là cứ làm cho xong thì hơn? Làm cho xong? Mỹ Phụ kinh ngạc, còn chưa kịp hiểu y tứ, thì Hàng Lập đã vội vào túi linh thú bên hông. Một đào ô quan bắn ra. Xoay một vòng, dừng lại trên mặt đất Hiện ra một tiểu hát hầu Đệ hồn thú Đệ hồn thú bị thi khí thu hút Lập tức trở nên hưng phấn Không chờ hạng lập ra lệnh, đã hiện hình Hướng về phía trước, dùng mũi hư một cái Nhất thời, một đạo hạ quang từ mũi phóng xuất ra Hạ quang đem cả kim hồ cùng hát khí tất cả thu vào Sau đó liền thu nhỏ lại Rồi chui vào trong miệng đệ hồn thú Đệ hồn thú sau một hồi điên cuồng cắn nước Hai tay xoa bụng, hưng phấn nhảy lên, tự hồ vô cùng vui mừng. Mỹ phụ đứng bên kia thì há hốc mồm cả kinh. Linh thú có khả năng cắn nuốt linh hồn quỷ vật trên thế gian, tuy không nhiều lắm, nhưng không phải là không có. Nhưng giống như tiểu hầu trước mặt, có khả năng dễ dàng đem quỷ vật sát khí nuốt vào, thì nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Hơn nữa tiểu hầu này lại có thần thông cắn nuốt quỷ vật như linh thú vậy, chỉ có biết Tình Linh Viên là có khả năng này. Nhưng nhìn thế nào thì bộ dáng của tiểu hậu này cũng không giống. Trong lúc mỹ phụ còn đang run sợ, Hàng Lập liếc nhìn đệ hồn thú, thì nó vẫn bình yên vô sự nên yên lòng. Hắn cũng không thu hồi lên thú ngay, suy nghĩ một hồi lại vậy tay một cái. Đệ hồn thú lập tức lộn một vòng, nhu thuận ngồi sộm trên vai Hàng Lập. Đi thôi, không biết bọn phú huynh truy bác âm chi mã ra sao rồi. Hàng Lập liếc mắt nhìn hắc y mỹ phụ nhàn nhạt nói. Chắc cũng không mất thời gian nhiều lắm. Thì Lan đã bị Hàng Huynh đánh bị thương, không thể đi quá xa. Hơn nữa còn có hai vị đạo hữu nguyên bạch tương chờ. Nửa tử họ thường cố gắng, áp chế tò mò về đề hồn thú, miệng cười đáp. Hàng Lập khẽ cười, đang buông đa tiếp, bỗng chấn động. Mỹ Phụ đối diện đang miệng cười, cũng biến sắc. Anh người thất kinh nhìn nhau. Tay áo bào Hàng Lập rung lên. Mỹ Phụ cũng động tay vào túi trữ vật, lật một cái, lấy ra một cái trần bàn. Ẩn ký của Nguyên Đạo Hữu đã biến mất Thường Đạo Hữu, phần của người như thế nào? Hàng Lập hít sâu một hơi, ngưng trọng hỏi Ẩn ký mà ta hạ trên người Nguyên Đạo Hữu cũng đã biến mất Chẳng lẽ đã gặp chuyện gì? Nhưng chúng ta cùng bọn họ mới chia tay không lâu Hắc Y Mỹ Phụ lên tiếng, vẻ mặt khó có thể tin được Không rõ lắm, có thể phụ huynh gặp phải cường địch Hay là Nguyên Đạo Hữu bị cấm chế vầy khốn Có một vài cấm chế có thể ngăn cản được pháp thuật của chúng ta. Hàng Lập trấn định trả lời. Hàng Đạo Hữu đã nói như vậy, hay là chúng ta mau nhanh qua đó xem sao? Thể tiêu ký mà nhìn, bọn họ hẳn là chưa đi quá xa. Hắc y Mỹ Phụ có chút lo lắng. Hàng Lập không có ý kiến, gợt đầu đồng ý. Sau đó hai người, hỏa thành hai đạo thanh quan, bay về hướng thông đạo. Sau khi đi qua, liên tục bảy tám thông đạo, bay thêm 10 dặm. Trước mặt hai người bỗng trở nên sáng ngời, phía trước không ngờ lại là một nơi trống trại, khắp nơi đều là khoáng thạch. Hai người cẩn thận đi tới, đồn tốc cũng dần chậm lại, nhưng sau khi đi hơn trăm trường, khoáng thạch cũng dần biến mất, lại xuất hiện một quảng trường nhỏ. Ở giữa quảng trường mà một thủy lực cử trúc, định trúc phóng thẳng lên định đồng không thể bóng dáng, phía dưới lại bố trí một cử trần, cơ hồ trải khắp quảng trường bà bốn phía lại có hơn 15 cột đá trên mỗi cột dùng xích sắt trói một hắc kiền thi cùng với dạng lúc trước hàng lập thấy qua quá giống nhau tất cả đều bị mộ bụng phanh ruột mà khiến cho hàng lập cùng bị phụ giật mình chính là di thủy trúc xuất hiện một lục ma địa nhân quái vật này ngồi tại đó bàn tay đang kéo một thi thể không đầu đầu thì đang quỳ xuống nhai thứ gì nhìn phục sức ăn mặc của thi thể Rõ ràng là của Đại Hán Họ Nguyên Cạnh luộc mao quái vật Còn có một con quái vật to lớn Rõ ràng là cùng loài với Thì Lan lúc trước Không ngờ được Trên tay của quái vật kia Chính là đầu của Đại Hán Họ Nguyên Giờ đã hoàn toàn vô hồn Không còn một tia sinh mạng Mà âm chi mã còn đang nằm bất động cạnh Thì Lan Nhìn thấy cảnh này Trong lòng hàng lập phát lành Sắc mặt khắc y mị phụ tái nhợt Đôi mắt khẽ đảo xem qua mọi nơi chung quanh Sau đó kinh hại kêu lên một tiếng. Phú sự huynh! Lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm vào không trung, thần tình vô cùng kinh hại. Hàng lập nhìn theo, lúc này mới phát hiện tại không trung, hai bên quảng trường, có hai cái kén sám đang trôi nổi phiêu phù mà bên ngoài là một tầng sợi tơ màu sám, chính là sát hồn ti vừa mới được kiến thức qua. Mà trình độ kết thành một lớp dài như vậy, kiện thi lúc trước không thể sánh bằng à hai kén này một thì không ngừng bạo liệt vang lên tiếng oanh lòng long còn cái kia thì lại yên lặng đến kỳ lạ. Thoạt nhìn thì phú lão già cùng bạch giao di đang bị nhốt tại đó xem ra vẫn còn sống nhưng chỉ trong khoảnh nửa khắc ba gã tù sĩ nguyên anh trung kỳ một chết hai bị bắt tuy hàng lập vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ. hắc y mỹ phụ mặc dù quan tâm đến tình hình của lão già họ phú. Nhưng cũng biết, đây không phải là lúc thích hợp để cứu người. Sau khi nhìn qua cái kén sám, nàng liền thu ánh mắt lại, nhưng tay áo lại lơ đạn rung lên, đem Phật muôn Pháp Luân cầm trên tay. Nhưng lục màu quái vật kia, vẫn không để ý đến hai người, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn không ngừng. Rắc rắc, hai tiếng dọn dạ vàng lên. Một cánh tay trên thi thể, đã bị quái vật kéo xuống, thuần thục bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy phần huyết nhục mơ hồ, còn lại trên thi thể của đại hán họ nguyên đờm tử hằng lập co rút lại hai mắt nổi lên làm man mà lúc này đệ hồn thú đang ngồi trên vai hắn lại phát ra tiên thét bén nhòn cả bộ lông toàn thân dựng hàng lên gắt gao nhìn lục màu quái vật bày ra tư thế chiến đấu hằng lập thông qua minh hồn châu trong cơ thể khẽ cảm ứng được sự kích động của linh thú không ngờ hơn phân nửa trong đó là sợ hãi bộ dáng như gặp phải thiên địch Hàng Lập lại càng thận trọng. Lục Mao quái vật vừa nghe tiếng thét của đệ hồn thú, động tác trong tay dừng lại, sau đó sương một tiếng, tàn thi của đại hắn lập tức bay thẳng ra ngoài hơn 20 trường mới đập mạnh xuống đất. Hàng Lập cùng bị phụ thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, không ngờ khí lực quái vật này lại lớn như vậy. Lục Mao quái vật không chút hoang mang, ngẩng đầu đi tới. Lúc này, Hàng Lập mới thấy rõ bộ dáng của hắn lục mau quái vật này khuôn mặt xấu xí, phản phất như khỉ và vườn, nhưng nhìn kỹ lại thì khác xa. răng nanh của nó không nhận dài hơn tất, mà còn sắc nhọn vô cùng. Hơn nữa trên miệng quái vật đầy máu tươi, đôi mắt ngợn bạch lẽ sáng, phản phất như không có động tự. Hình tượng quả thật vô cùng quỷ dị. Hơn nữa hàng lập lưu tâm ở chỗ, thần sau quái vật, không ngờ là loan thoáng hiện ra hai khối thịt nhồ cao, nhìn như hai cái bánh bao. Lục mau quái vật nhìn hai người bằng ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại, sau đó nhìn chăm chầm và để hồn thú trên vai Hàng Lập, trên mặt lại lộ ra một biểu tình cổ quái, thoảng như kinh ngạc, lại giống như mê hoặc. Đề hồn thú này bị lục ma quái vật nhìn chăm chú, cả người coi lại, lòng trên thân cũng không tự chủ được, ngược lên. Sau đó, nó trực tiếp nhảy đến trước mặt Hàng Lập, hai tay vỗ vào trước ngực, hắc mang quanh thân đại phóng. Thân hình phóng đại lên, trong nháy mắt, một con vườn lớn to hơn 10 trường hiện ra, trên lưng mang đồ án huyết sắc vô cùng quỷ dị rõ ràng, trầm sóng động như thật sự tồn tại vậy. Sau khi đề hồn thú biến thân, lục mau quái vật từ hồ cảm giác được điều gì, thân hình bỗng lùi lại vài bước, đồng thời hai vai rung lên. Phần phật, hai tiếng, hai cái bánh bào sau lưng vương dài ra thành một đôi cánh ngần quan chó loạc ngần sễ già xoa. y mỹ phụ bất thuốc danh xưng của lục mao quái thú, đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Sắc mặt hằng lập cũng trắng bệch. Ngẩn sễ già xoa, đây chính là cấp bậc luyện thi gần đến kim thân tuyệt thi tồn tại trên nhân giới, nói cách khác, đây là một loại quái vật khủng bố có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Còn nghe đồn rằng, nếu là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường cùng nó tranh đấu, hơn phần nữa là chịu thất bại, bởi vì luyện thi đã đến mức này có thể dùng ngân sĩ phi thiên lên ngoài chín tầng trời hoặc lùi xuống hoàn tuyền âm giới, lại được trời cho hai loại thần thông phong thổ. Hơn nữa, chẳng nhận thân thể rắn chắc vô cùng mà còn tinh thông ảo thuật, một đôi vô đồng ngân mục nhưng có thể khiến tù sĩ thần thức không đủ mạnh bị mê hoặc, ngoan ngoãn chịu lệnh nó mà không biết. Các tư liệu về ngân sĩ già xoa, nhanh chóng lướt qua đầu hàng lầm cứ mỗi lần nhận thêm một tin là mùi hắn lại cắn chặt hơn. không ngờ sau ba tên kia là có thêm hai người giận sát. ta cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm không được đến mùi huyết nhục tươi sống. hôm nay có thể một lần ăn thống khoái rồi. ngần sĩ già xa hai canh sáng người vùng lên không hề sợ hãi khí tức của đệ hồn thú. ngược lại còn nói một câu tiếng người nhưng lời nói lại vô cùng dị thường cơ hồ khác xa nhân loại. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 984, Ngân Đồng Huyện Thuật. Hàng Lập ngay xong lời ấy, khóe miệng vô ý co lại một chút, bỗng nhiên đánh ra một phát, hai lưỡi kiếm chợt lóe sau đó bắn ra, mục tiêu chính là hai cái kén lớn màu xám trên không trung. Sau khi biết quái vật trước mắt không dễ dàng giải quyết, Hàng Lập trong lòng lập tức tồn tại ý nghĩ cử hai người ra trước, nếu là bốn người liên thủ lại, tự nhiên tần suất thắng lợi sẽ tăng nhiều. phía đối diện, ngân sĩ già xoa nhìn thấy cảnh này, thân hình tuy không động, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Trong ngân nhạn, quàng mang kỳ lạ chợt lóe lên. bỗng nhiên từ trên hai bụi kén, đều hiện ra một cái bàn tay lớn màu xám, chẳng ngang hướng hai đạo kiếm mang trộp tới, động tác cực nhanh không gì sánh được. Hàng lập không kịp đề phòng. Rốt cuộc làm cho hai thanh phi kiếm Bị sát hồn ti Hóa thành đại thủ giam lại trong đó Hàng lập mặc dù trong lòng cả kinh Nhưng cũng không hề hoảng hốt Thần niệm khẽ động Giữa hai bàn tay màu xám Liền đột ngột vang lên tiếng sấm Ẩn ẩn kim quang chớp động Hai thanh phi kiếm phóng ra ít tà thần lôi Liền đem sát hồn ti Đánh thành tần mạnh phóng ra tán loạn trong nháy mắt liền từ bên trong Phá khốn bay ra Nhưng là đúng lúc này Từ giữa cây kén bay ra dạy đặc sợi tơ sám, nhiều tầng dạy đặc chụp xuống, mà cùng lúc đó, một cổ khí sám cũng từ trong đại thụ tràn ngập ra khắp nơi, lại lần nữa ngừng kết thành lưới, hai thành phi kiếm trong lúc nhất thời là bị bay lại trong đó. Hàng lập nhớ mày, trong tay áo hai tay nắm chặt quyền, nhất thời toàn thân kim quang lóe ra, tiếng sấm nổi lên, một tầng điện vọng vang rực trên người hiện ra, làm cho hắn giống như lôi thần hạ phàm Ngân sĩ già xa vốn đang nhìn chầm chầm và đề hồn thú, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng hàng lập, trên mặt hiện ra một tia kinh dị. Có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể phá vỡ sát hồn ti của ta, mà ba cổ thị sát phần thân của ta, cũng là bị ngươi hủy diệt. Ngân sĩ luyện thi, dĩ nhiên không mang theo tình cảm nói. Đích thật là ta diện, lời nói việc làm của người cùng nhân loại chúng ta giống nhau, xem ra linh trí phi thường cao. Cũng nên cân nhắc một ít lời hại đi. Việc khác ta không nói nhiều. Người nếu giao ra âm chi mạ, phong thích hai người đồng bạn của ta, chúng ta có khả năng lập tức rời khỏi nơi này. Hàng lập sau khi lít mắt tàn thi của đại hán họ Nguyên, rồi lại chỉ âm chi mạ, lạnh lùng nói. Đúng lúc này, đệ hồn thú hóa thân là cử viên, cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phần lưng ác quỷ nổi lên đồ án huyết mang cho mắt, cũng lộ ra vài phần ý tứ uy hiếp người muốn vật nhỏ này đương nhiên là có thể chứ đem đồng bạn của người thả ra, thả các ngươi rời đi cũng không phải là không thể nào. Ngân sĩ già xoa lại không chút do dự nói, người thật sự sẽ đáp ứng sao? Hắc y bệ phụ đem pháp luận tế tới, tới giữa không trung nghe được việc này thần sắc trở nên vui vẻ, thế nhưng hàng lập một lời cũng không nói ra. Ta đáp ứng những điều kiện như vậy. Các ngươi là chỉ cần đáp ứng ta một cái liền có thể Các ngươi có thể rời đi nay Nhưng còn linh thú này Nhất định phải lưu lại Ngân sĩ giả xoa Vương một ngón tay Chỉ vào hắc sắc cờ viên Ngân nhạc chuyển động vài cái Rồi nói hắc y bị phụ nghe vậy ngẩn ra Cảm thấy thật là ngoài ý muốn Mướng lưu lại linh thú của ta <cười> Ngươi nằm bơ đi Hàng lập lại nở nụ cười lạnh. Vậy các ngươi cũng đừng đi Đồng loạt lưu lại chỗ này làm thức ăn đi Ngân sĩ già xoa Vừa thấy hàng lộc cười tiền, Lập tức vẻ mặt dự tờn trở mặt Khỏe miệng răng nhanh Bộng dài ra gấp đôi Đồng thời hai mắt phun ra Vạn đào ngân mang bay tới Cẩn thận Ảo thuật của nó Từ giữa một cái kén xám Đột nhiên truyền tới lời nhắc nhở của lão già họ phú Nhưng âm thanh lúc có lúc không Hơn nữa tùy thời tắc nghẹn mà chấm dứt Những lời này hiển nhiên nói ra có phần đả muộn, Ngân nhạn chớp mắt, cho dù Hàn Lập có được Minh Thanh lên nhạn, hai mắt cũng theo bạn năng nhắm lại. Hắc Y bị phụ nhìn thấy cảnh này, tức thì bị một trận choáng váng, càng không thể không ngay lập tức nhắm hai mắt lại. "Không tốt." Tại lúc nhắm hai mắt, Hàn Lập liền thầm kêu một tiếng. Kết quả, đợi hai người mở mắt ra thì quả nhiên hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên đại biến. Chẳng nhận quảng trường, tán xám các thứ hết thảy không thể bong dáng. Bốn phía tất cả đều biến đổi là thành một vùng không nhận ra. Ngân xế giả xoa, càng chẳng biết nơi nào. Ảo thuật dường như cấp bậc cũng không thấp. Hàng Lập Thị thào nói, Có thật sự là thấp hay không thấp, cũng phải thử qua mới biết được. H. y Mỹ Phụ nhíu mày nói, Nàng lo lắng là do họ phú hình như đã trở nên suy yếu dị thường, Lại càng không muốn chờ đợi thêm. Đột nhiên, một ngón tay chỉ vào đầu Phật Môn Pháp Luân. Phất phất vài tiếng, Pháp luân lên quang phóng ra, mấy đạo thất sắc quang trụ tùy thời phun ra, thoáng chốc bay vào giữa sương mù dài đặc rồi không thấy bóng dáng, dường như là một đi không trở lại, chút phản ứng cũng không có. Hắc y bì phụ thần sắc trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều, tháo xuống túi linh thú bền hông, nhanh chóng hướng tới không trùng ném đi, hai tay bấm một đạo pháp quyết, nhất thời trong miệng túi rung lên, từ bên trong phun ra một cổ hào quang đỏ đậm. Hóa thành một đàn phi xà bay tới. Đàn phi xà này hình thể không lớn, chỉ sấp xỉ một thước, nhưng mỗi con trên đầu đều có màu. Toàn thân xà rực rỡ, long lánh đỏ bừng, vừa nhìn thì đều biết, không phải là linh xà bình thường. Mỹ phụ trong miệng, niệm niệm, bỗng nhiên hướng đàn phi xà, đánh ra mấy đào hồng sắc pháp quyết. Nhất thời tất cả phi xà há miệng, vô số ngọn lửa thoát khỏi miệng, rồi trong nháy mắt, điên cuồng bay ra. Sau đó cháy lên bừng bừng Một biển lửa trong nháy mắt hình thành Bắt đầu hợp lại Cuồng trào dâng lên mạnh liền Mắt thấy mỹ phụ hành động Hàng lập cũng không có xuất thủ hay nói điều gì Mà nhân cơ hội này Mắt không biểu tình đánh giá khắp nơi Trong mắt hiện rõ vẻ bình tĩnh Tại trên cao mấy trường Một đại lửa hình thành trong nháy mắt Vốn bầu trời đang xám xịt Chợt phong vân đại biến Bộng chốc trở nên đen như mực Không nhìn thấy gì ngân quang chợt lóe trong bàn sương, hiện ra hai cái yêu nhạn thật lớn, mỗi một cái đều sấp xỉ một trường, ngân quang bắn ra bốn phía, rõ ràng là vô động ngân nhạn của ngân sĩ già xoa cũng không biết làm thế nào biến thành lớn như vậy. Giác giác, tiếng cười quá dị từ không trung truyền đến, sau đó giữa cặp mắt khổng lồ phun ra hàng loạt ngân quang, từ trên xuống, vừa lúc đánh lên phía trên của biển lửa, một màn quỷ dị xuất hiện đây mà ngân quang quét qua, bất kể lửa cháy bừng bừng hay là phi xà dưới một chiều hết thảy đều biến mất, giống như tự nhiên bốc hơi vậy. Biện lửa khắp nơi trong nháy mắt liền biến thành không có. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy, hạng lập sắc mặt không thay đổi, nhưng hắc y mị phụ sắc mặt đại biến, lại xuất ra một đạo hầm sắc vi kiếm, nhắm ngay ngân nhạn trên không chém tới liên tục, nhưng giống như dạ tràng xe cát. Được điểm tác dụng cũng không có Lần này tâm của Mỹ Phụ trầm xuống Hiển nhiên, ảo thuật này rất lợi hại Dường như còn vượt qua cả dữ liệu của nàng Có thể trừ bỏ hay không Nàng một điểm nắm chắc cũng không có Lúc này trên không, tiếng cười quá dị cứ tiếp tục không ngừng Đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn Dần dần giống như tiếng sấm nổ ra Mà cùng lúc đó, ngân nhãn một cái, nối tiếp một cái hiện lên mỗi một cái đều khổng lồ như nhau. Sau một lúc lâu, không chỉ bầu trời tràn đầy yêu nhàn, thậm chí giữa bốn phía sương mù cũng chấp động nổi lên ngần mang. Mà ngày sau đó tất cả yêu nhàn bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, đồng thời hình dáng đại biến, hóa thành một loạt trăng lưỡi liền Tiếp theo, giữa hắc khuy bốn phía đồng thời truyền đến trầm trầm kêu to, tiếng bước chân nặng nề vang lên, vạn phất như có quái vật sẽ từ trong sương mù phóng ra. Hàng Huynh, ngươi có biện pháp nào phá bỏ thuật này hay không? Hạc y Mỹ Phụ rốt cuộc thiếu kiên nhận xoay mặt hỏi. Nàng đã nghĩ kỳ lắm rồi. Nếu là tới Hàng Lập, thần bí dị thường mà không cách nào khả thi, thì không thể không tồn hào máu huyết thi triển bí thuật một lần. Hàng Lập không có lập tức trả lời, mà trực tiếp nắm tay lên một đào kim hồ ầm ầm từ trên cánh tay xuất ra. Sau một tiếng nổ mạnh, kim hồ chợt bắn ra. Vừa lúc đánh vào những mặt trăng lưỡi liềm mới vừa hiện ra ở giữa sương mù. Kết quả sau một tiếng ầm vang, mặt trăng cùng kim hồ rốt cuộc đồng thời bạo liệt. Các mặt trăng khác hầu như đồng thời đổ xuống vô số ngầm quang. Bốn phía lại một lần nữa trở nên cho mắt dị thường. Hắc y mỹ phụ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không tự chủ được nhắm mắt lại. nhưng đợi thân hình ổn định, lại phát hiện chính mình. Đã một lần nữa xuất hiện trên sân rộng Cái gì hát vù Trăng sao hết thảy đều biến mất không thấy Mỹ phụ trong lòng thở phào một hơi Nàng lịch duyệt phong phú Đối với điều này Cũng không có ngạc nhiên lắm Mà đối diện, ngần sĩ già xoa Đứng ở dưới thuy trúc Phản phất cước bồi chưa động một cái Nhưng ở sau lưng Một cái ngần sĩ lại từ đằng sau rửa ra Che trước người Đúng lúc đem một đạo kim hồ trắng bên ngoài Hai mắt lạnh như băng Nhìn chằm chằm về hàng lập. Bị phụ chú ý tới chính là trên luật màu thủ trưởng của quái vật, không biết từ khi nào nâng lên một mặt hát kính quay về phía hai người. Kính không lớn, nhưng toàn thân chấp động yêu dị hồ mang, làm cho người ta vừa nhìn, liền cảm thấy toàn bộ tâm thần bị hút vào trong. Thật sự là tà khí mười phần. Người có thể ở giữa ảo thuật, còn có thể tìm ra vị trí của ta. Điều này cũng có chút kỳ quá ấy ta có tà nguyện huyện kính phụ trợ. Ngân đồng ảo thuật, y lực tối thiểu, cũng cường hạng hơn phần nữa, cũng không phải là nói thần thức cường đại có thể bài trừ. Vừa rồi trong ảo thuật, ánh mắt của ngươi có chút cổ quái, chẳng lẽ tu liền qua linh nhạc bí thuật đặc thụ? Ngân sĩ giả xoa, trong miệng nhàn nhạc, nhạc nói, ngân sĩ tùy ý vùng lên, kim hồ cũng bị dễ dàng đánh tạng đi. Hàng lập nghe xong lời này, lại cười lành một tiếng, Các bạn không trả lời ý kiến đối phương, mà tay áo vùng lên. Nhất thời trong tay áo, một tiếng thanh minh nổi lên. Hơn mười thanh kim sát tiểu kiếm như ông vợ tổ không cố định bay ra. Hóa thành một đạo kim quang, bay lượn trước người. Đồng thời sau lưng, quanh một tiếng vang lên. Một đôi ngần sắc bạch sĩ hiện ra. Mà hạng lập còn không chịu ngừng tay. Sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên há miệng phun một hơi. Một hỏa tuyết bạch châu tử, bị một đoàn tự hỏa bao vây, bày ra bên ngoài cơ thể, quay tròn trước người, chuyển động không ngừng. Hạt châu vừa xuất hiện trong nhai mắt, toàn bộ quảng trường nơi đây, nhất thời nhiệt độ ngay tức khắc hạ xuống, phản phất, làm cho người ta như ở giữa thế giới bằng tuyết vậy. Lúc trước, khi hàng lập xuất ra kiếm quan, thì ngân sĩ già xoa, vẫn không chút lay động. Đến khi hàng lập sau lưng, xuất hiện vũ sĩ, thì quái vật này trên mặt có một tia kinh ngạc. Biển tuyết tình châu bị tự La thiên hỏa bao vây cùng xuất hiện, sau khi hiện lộ ra một cổ uy lực đáng sợ, rốt cuộc nét mặt nó trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hàng lập động tác còn chưa dừng, tiền tay đem túi linh thú bay tới giữa không trung. Một đàn kim sắc giáp trùng vụ vụ từ giữa túi bày ra, hóa thành một đóa kim vân phiêu phù ở trên không. Hai tay bấm pháp quyết Bên ngoài có thể hiện ra một tầng thất sắc liên quan, đồng thời hai bàn tay lại một lần nữa vận chuyển, một mặt tự sắc kính hóa thành một đoạn tự quan, chậm rãi bay lên. Bây giờ, hàng lộc ngoại trừ đoàn sắc thủ nhất kích tất sát ra, thì hầu như là pháp bảo đều xuất hiện. Đối mặt với phi thi có thể còn lợi hại hơn cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hẳn không dám khinh thường nửa phần. Phàm nhân tu tiên. Chương 985. Tà nguyệt huyền kính, một kích phá pháp. hắc y bị phụ bên cạnh nhìn thấy hàng Lập có thể khu động nhiều pháp bảo như vậy. Tay nàng cũng nâng lên, đem một cái thành sắc tiểu thuận chẳng ngày trước người, sau đó lại vồ vào trong túi trữ vật. Nhất thời hai bảo vật bẵng ra, hóa thành hình hồ điệp bay lượn trước người, giống như là một vật sống có sinh mạng. Nàng ta thân là nguyên anh tông kỳ tu sĩ, Bảo vật đương nhiên, không chỉ có một vài món, nhưng tu sĩ đau pháp không phải cứ xuất ra càng nhiều pháp bảo là có thể càng chiếm nhiều lợi thế. Cho dù pháp bảo có nhiều hơn, tới khi thần thức có thể sử dụng pháp bảo đến giới hạn, thì con muốn cũng không thể nào sử dụng bảo vật khác. Dù sao trong lúc đau pháp, ngoại trừ nhờ pháp bảo ra, thì tự thân cũng phải giữ lại một chút thần thức nhất định để thi truyền pháp thuật. Còn thần thức giữ lại nhiều hay ít? thì phải tùy thuộc vào tình hình của từng người. Nếu cảm thấy pháp bảo của mình đủ sắc bén, còn pháp thuật lại yếu hơn một chút, thì tự nhiên đa phần tu sĩ sẽ dùng thần thức lên trên pháp bảo. Nếu mà pháp bảo bình thường, tu sĩ lại tinh thông bí thuật lợi hại, thì cũng sẽ giữ lại thần thức nhiều hơn để dùng thi triển pháp thuật. Ngoài ra, pháp bảo càng lợi hại, thì việc chiếm dụng thần thức lại càng lớn hơn. Đó cũng là nguyên do mà kết đăng tu sĩ hiếm có người nào Có thể sử dụng cổ bảo, mà tu sĩ cho dù thần thức có cường đại, cũng chỉ chọn ra vài loại pháp bảo có uy lực dùng để đối định. Hàng lập một lần thả ra nhiều pháp bảo như vậy, cho dù không giữ lại bao nhiêu thần thức, cũng đủ thấy thần thức cường đại như thế nào. Nhưng không chờ hàng lập hai người liên thủ, ngần sĩ giả xoa trên mặt hùng quang chợt lóe, cả người đột nhiên thả ra khí tức cực kỳ cường đại. Sau đó thân mình vàng vẹo, một chưởng hùng hăng đánh ra. Vịt Một âm thanh trầm đục, này trên mặt đất, hiện ra nằm ngón tay, do một trượng của nó đánh ra. Hàng lập cùng mỹ phụ đều ngẩn ra, chưa hiểu đối phương làm vậy là có ý gì, thì ầm ầm. Lúc này, một tiếng động từ quảng trường vang lên. Trên mặt đất, nhất thời hiện lên các màu quang mang, từ bốn phí vây lại. Lúc này các thầy khô trên cuộc đá cũng tự nhiên lay động. Bất hảo, Hàng lập biến sát bất quá đứt nhanh sau lưng hắn hai cánh rùng lên pháp bảo trùn quanh thân hình trong khoảnh khắc biến mất không thấy tại chỗ chỉ còn lại về kim trùng biến thành một đám kim vân cùng đề hồn thú Ngân sĩ già xoa thế vậy nhẹ rằng ra cười một tiếng thân hình toát ra một đoàn ô quang đồng thời cánh chuyển động đã không thấy bóng dáng ầm ầm ầm một tiếng độ lớn tại bên cạnh pháp trận một đoàn ô quang cùng ngân mang đồng thời hiện ra hàng người đồng thời cùng phóng ra hàng vàng đảo quang mang lại đồng thời phân biệt hai phía bắn ra hiện ra hai cái bóng người đúng là hàng lập cùng ngân sĩ già xoa chỉ trong một thoáng công phu các thầy khô trên cột đá ở bốn phía đồng thời toát ra một cột hắc khí tiếp theo hóa thành một cột hắc sắc quang mang từ trên cột đá phóng lên cao trong nháy mắt một tầng hắc sắc quang mang khổng lồ đem cả quảng trường bao vào bên trong Nhất thời, bọn người hàng lập bị vây trong quần sáng không thể thoát ra. Hàng y bị phụ tại pháp trận, thấy xuất hiện dị tượng, đồng dạng trong lòng cũng biết là không ổn. Lập tức hóa thành một đạo đồn quang hướng phía ngoài bay ra. Nhưng đồn tốc mới bay xa khoảng hơn 20 trường, thì quần sáng đã hình thành, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng đồn quan, quay trở lại, thần sắc âm trầm bất định. Hàng lập hết nhìn ô quan, là nhìn ngân xí già xoa. Sắc âm u, trong lòng có chút ảo nạo. Bởi vì lúc này ngần xí già xoa, tử chi cùng trên cổ, đồng thời xuất hiện nằm cái vòng huyết sắc. Mặt trên hào quang chấp động không ngừng, rõ ràng là một bộ pháp bảo có tác dụng giam cầm. Quả nhiên, người cũng không thể rời khỏi cấm chế này. Nếu không, lấy thần thông của người như thế nào, có thể cam tâm tình nguyện ở trong này mà không đi ra. Nhưng quả là không nghĩ tới, pháp trận này không ngờ, không cần lên thạch. Cũng có thể bị người kích hoạt Người không thể rời khỏi phạm vi pháp trận này sao Lúc này Hàng lập thờ hát ra một hơi Lạnh lùng nói Giờ phút này pháp trận hào quang dần dần biến mất Nhưng mà quần sáng bốn phí cột đá Là bị hắc khí bao phủ vào bên trong Vẫn phùng ra những cột sáng Không có vẻ gì là bị suy yếu <cười> Đây là khốn ma trận Là pháp trận Được bố trí ra Chuyên môn dùng để vây khốn ta Có điều người nói lúc trước bày ra pháp trận này Cũng không có nghĩ tới Nhiều năm như vậy trôi qua Quá nửa cấm chế của pháp trận này Ngược lại có thể bị ta sử dụng Tuy rằng ta chịu cấm chế Không thể rời khỏi nơi đây Nhưng các người đồng dạng Cũng bị vây hãm bên trong Ngân sĩ già xoa Hai cánh nhẹ nhàng đồng đầy vài cái Sau đó phát ra một trận cười đầy đắc ý Hàng lập trong mắt Chợt lóe lên một ánh sáng sắc lành Phía dưới để hồn thú Đột nhiên hết mùi lên, một cổ hoàng hà cho mắt vùng ra, trực tiếp, hướng về không trung thổi quét đi. Tốc độ bay nhanh trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Ngân sĩ giả xoa, tiếng cười tắt nghẹn, hai cánh đột nhiên vùng lên. Một tầng ánh sáng mờ tiếp xúc trước thân hình, tựa tại chỗ biến mất không thấy. Những ngày sau đó một khắc, lão lại trở lại tại phía trên thúy trúc. Điều này làm khơi dậy hung tính của Ngân sĩ giả xoa hai mắt hắn mở ra trừng trừng lộ vẻ hung ác. đột nhiên hai cánh vùng lên, nhất thời vô số ngần mang từ trên cánh bắn ra, cùng với hoàng hà của đệ hồn thú chặn đón cùng một chỗ. vốn đối với quỷ vật công pháp hoàng hà đều thuận lợi khắc chế, nhưng không ngờ bị mấy cái ngần mang có thể khả năng chống lại. hạng lập tuy biết rằng ngân tế giả xoa đều không phải là luyện thi bình thường, nhưng chứng kiến cảnh này trong lòng đồng dạng cũng cảm thấy rùng mình. Ngân sĩ dạ xoa nhìn thấy cảnh này Trong lòng ban đầu còn e ngại Nhất thời trong lòng Sự e ngại giảm đi hơn phân nửa Sau khi nhẹ răng cười một tiếng Thân hình khẽ nhoáng chút lên Tại chỗ hắn như biến mất Bỗng nhiên lại xuất hiện gần đề hồn thú Trong miệng đột nhiên hé ra Một đạo ồ quang chớp động Phùng ra một vật có hình dạng không rõ Nhưng đúng lúc này Hắn đột nhiên nghe thấy trên đền đầu Âm thanh vù vù thật lớn Nhất thời cả kinh ngẩn đầu lên, phóng ra một cột sáng hắc sắc, vừa đúng đánh trốn một đóa đại kim vân hơn trường đang hạ xuống, đúng là đàn vẻ kim trùng của hàng lập. Đàn trùng này sau khi hàng lập lôi động rời đi thì vẫn ở lại không trung, vẫn chưa di chuyển. Lúc này ngân sĩ già xoa bay đến gần khu vực của chúng, hàng lập tự nhiên không khách khí, dựng thần niệm sai khiến, khiến cho bọn chúng đánh úp tới nhưng cuộc sáng hắc sắc của ngân sĩ già xoa, chẳng biết tu luyện bao nhiêu vạn năm thi khí, chẳng những hồi thối còn mang theo tính âm hàn, cùng thi độc lợi hại cực kỳ. Phệ Kim trùng, cho dù thân thể cứng rắn như sắt, bách độc bất xâm, tại đây khi gặp phải thi khí, một hướng sầm tới cũng giống như trời mưa, từ trên không trung nhào nhào rơi xuống, trong nháy mắt, đàn trùng đã ít đi 1 phần 3. Còn lại đàn Phệ Kim trùng nhất thời cả kinh, Tất cả đều lập tức giải tán, không hề tập trung cùng một chỗ. Nhưng chỉ cần chốc lát trợ nhất này, cũng đủ để cho đề hồn thú kịp phản ứng. Sau một tiếng hừ, một cổ hoàng hà hướng về phía trước, cuồn cuồng bay tới. Ngân sĩ giả xoa vừa mất đi cơ hội, nhất thời hai canh chấp động, thân hình tự lại hiện ra ngoài hơn mười trường xa. Hoàng hà tự nhiên mất đi đối tượng, nhất thời đánh vào khoảng không. Mà đúng lúc này tại ngân sĩ giả xoa đang đứng, ngân quan chấp động sau một tiếng lồi minh, hàng lập đã hiện ra ở đó. hắn không nói nửa lời, tay áo bào phất lên một cái, chuẩn phía kiếm hóa thành một mạng lớn hướng ngân sĩ già xoa quét tới. đồng thời một cái tự sắc kính tự xoay ngang, cùng hào quang chớp lóe phun ra một đạo hào quang màu tím theo sắc kiếm quang mà đi. ngón tay trỏ hàng lập trong cánh tay áo lại lặng yên bắn ra một đạo tơ hồng chớp lóe lên rồi bay đi không thây bóng dáng. sau đó mặt hắn không chút biểu tình, liếc mắt nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy về kim trùng vốn rơi trên đất trước đó không lâu, đột nhiên đôi cánh vùng lên, lại vù vù bay trở lên trời. chỉ là trông có vẻ như hữu khí vô lực, bộ dạng có chút suy yếu. hàng lập lúc này trong lòng mới có chút buông lỏng. lúc này cách đó không xa, hắc y mỹ phụ cũng nhân cơ hội này hướng hai con bạch ngọc hồ điệp điểm ra một chỉ. hai con bạch ngọc hồ điệp lúc này hình thể cuồng trướng. Nhưng đôi cánh lại biến thành một lớn một nhỏ Sau đó đôi cánh điên cuồng vùng lên Trong khoảnh khắc Ở trước người Mỹ Phụ Hình thành hai cái bạch sắc phong thuận Tiếp theo Tại trong phong thuận Nghe thấy một tiếng chú ngự phát ra từ Mỹ Phụ Lúc này phong thuận lại một lần nữa Hóa thành hai con bạch sắc vòng giao Hùng hùng hồ hộ Đánh về phía ngân sĩ già xoa Nhìn thấy nhiều công kích như vậy Đồng thời đánh tới Ngân sĩ già xoa trên miệng cười nhạt một tiếng bỗng nhiên hai tay vùng lên một tay cầm một kiện tà nguyệt huyền kính tay kia cầm một quan cầu kích thước khoảng một nắm tay hiện ra quanh quan cầu lóe lên một đạo u quang âm hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn về kim sắc kiếm quang đang công kích phía trước hắn không chút do dự hai tay hợp nhất không ngờ quan cầu thoáng cái đã chui vào trong mặt kính không theo bóng dáng lập tức trong kính u quang chợt lóe vô số quang cầu độc nhất vô nhị từ bên trong tuôn ra mạnh liệt rất nhanh chóng lại dung hợp với nhau trong nháy mắt một cái quang cầu cực lớn đường kính lên đến mấy trường trực tiếp hiện ra đem ngưng sĩ già xoa bao lại vào bên trong kìm màn cho mắt chớp đồng kiếm quang hùng hăng chém vào phía trên của quang cầu phanh sau đó một tiếng vàng nhỏ vàng lên cự đại quang cầu giống như một cái bọ khí Một lần nữa vùng ra, thành từng mảnh nhỏ, một lần nữa, các mảnh nhỏ lại chợt lóe lên, sau đó biến thành càng nhiều quang cầu nhỏ. Nhưng kim quang cũng đã chợt lóe lên, lướt qua thân hình ngân sĩ già xoa một lượt xuyên qua, kim mang chớp động, hơn 10 khẩu phi kiếm đang vào nhau chợt lóe, này bay qua chém phần ngân sĩ già xoa thành vô số khối, sau đó kiếm mạn không chút trì hoãn, từ trong đám tiểu quang cầu bắn nhanh ra, Nhìn thấy cảnh này, hàng lập cũng không có vui mừng, ngược lại cả tin. hắn càng bạn không tin, bạn vào phi kiếm, có thể chém giết được lão quái vật này. Quả nhiên, một màn không thể tin được, lập tức xuất hiện. Những tiểu quang cầu này, đồng thời trên không trung, tù lại, một lần nữa dung hợp với nhau, tạo thành một quả quang cầu lớn, đồng thời không ngờ, thân hạnh của ngân sĩ già xoa, bị chém thành trăm mạnh. Một lần nữa, hiện giữa quan cầu bộ dáng hoàn hảo như thể sự tình vừa rồi không có phát sinh. hàng lập nhíu mày, lúc này đằng sau từ sắc cột sáng cùng hắc y mỹ Phụ là hai con phòng giao cùng hùng hộ đánh tới. đồng dạng một màn quỷ dị xuất hiện, cự đại quan cầu cũng lại vỡ tan. Ngân sĩ già xoa là bị phòng giao cùng cột sáng sẽ thành muôn mạnh, nhưng sau khi quan cầu dung hợp lại như cũ thì ngân sĩ già xoa lại xuất hiện trong đó không có tổn hao gì. Giống như hiện tại ở trong quang cầu đó, hắn tự như bất tử chi thân. Ngân sĩ già xoa, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nhìn hai người, cũng không có hành động gì khác. Nhưng trong tay hắn, hắc kính tại thời khắc này không ngừng tuôn ra các tiểu quang cầu, làm cho các quang cầu lớn thể tích đã đạt tới vài chục trường, lại nhanh chóng cuồng trướng tăng lên. Hạng lập, Mạc hiện lên một tiên ngân trọng Tuy rằng hắn không biết Bị các quan cầu này bao ở bên trong Thì sẽ xuất hiện tình hình gì Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt H. y Mỹ Phụ Đồng thời trong lòng cùng hoảng sợ Cũng không lượng lự Hai tay bắt quyết niệm thần chú thao túng hai điều phong long Phát động công kích lần thứ hai Nhất thời Hai điều phong long xoay quanh một cái Sau đó nhào vào trong quan cầu Đồng dạng dễ dàng phá vỡ thân ảnh Của ngân sĩ già xoa Vạn vẹo cũng dễ dàng bị diệt sát Nhưng lúc này tại đây Phòng lòng cũng không cơ ý rời đi quan cầu mà lại hé mồm Phùng ra vô số đạo phong nhận Mơ hồ hướng 4 phường tam hướng Bắn nhanh ra ngoài Nhất thời làm cho mấy tiểu quan cầu không ngực ngưng tụ lại Một lần nữa lại bị đánh cho Càng phân nhỏ hơn Nhất thời tại trong trung tâm quan cầu Cuồng phong tàn phá tứ phía, tiếng rít nổi lên. Hàng lập lúc này cũng không có thúc dục chúng phi kiếm đang xoay quanh ở gần phù cần gia nhập công kích, mà hai mắt nhíu lại, chăm chú, nhìn hết thầy không có nói gì. Ở sâu trong mắt, đồng tự ẩn hiện làm quan chớp động. Không đúng, mau dừng tay, phòng giao của ngươi nhỏ đi không ít. Hàng lập đột nhiên quay đầu, hướng mặt Y bị phù hét lớn. Kỳ thật không cần nhắc nhở, mị phụ cùng ẩn ẩn phát giác, có gì đó không đúng. Liền sau khi nghe được tiếng thét của hàng lập, nhất thời trong lòng cả kinh, hai tay một lần nữa bắt quyết niệm thần chú. Phòng giao lúc này trong miệng dân lại, không có phun phong nhận. Nhất thời gạo lên một tiếng, rồi từ trong quan cầu bắn nhanh ra, sau đó bay lượng huyền phù một chỗ giữa không trung. Quả nhiên, hai đầu giao phong lúc này, hình thể đã nhỏ hơn lúc ban đầu hơn phân nửa. Mà quang cầu bị phòng nhận đánh cho thành rất nhiều mảnh nhỏ Tại khi phòng giao bay ra ngoài khoảng một tấc, Lại ngừng kết dùng hợp thành một thể Lúc này, một đại quang cầu thể tích đã lớn hơn 30 trường Cơ hội chiếm cứ một phần ba Tầng ô quang đang bao bọc Mà ở trong quang cầu Sau một tiếng cười lạnh Ngừng sĩ ra tay, nâng lên Tạng nguyệt huyện kính nhất thời hiện ra Vậy mặt lạnh nhạt, cười lạnh Nhìn tới đây Hàng lập thở dài một hơi. loại tình hình này, hắn nằm đó tại loạn tên Hải cùng lúc cùng lục đạo thiếu chủ, chiến đấu cũng đã từng gặp qua. Lúc đó, Ôn thiên nhân thi triển một loại pháp bảo đặc thù, có thể trốn trong một đoàn tự vân, để cho không gian vặn vẹo Căn bản phi kiếm của hắn không thể làm gì được đối phương. Cuối cùng, hắn bặn vào âm ma trạm, cực bá đạo, mới mạnh mẽ phá được cấm chế, chém mất đối phương một cánh tay. Xem ra lúc này đây, Ngừng sĩ giả xoa, sử dụng phòng chừng không xa biệt lắm, cũng là một dạng thần thông. Nhưng về trình độ thì khẳng định là cao minh hơn rất nhiều vì lục đạo thiếu chủ kia không thể so sánh. Nhưng âm ma trạm, bởi vì hàng lập quá bận rộn tu luyện nên cũng không ngừng luyện qua. Nhưng nếu sử dụng đồng dạng thủ pháp bá đạo thì có thể phá bỏ thuật này. Đáng tiếc, phòng vần kiếm của hắn không thể tạo thành đại canh kiếm trận. Nếu không, với ngần sĩ già xoa hiện tại, đàn thi pháp không thể nhút nhích mà bị nhốt vào trong kiếm trận. Cho dù quan cầu kia có cổ quái, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hàng Lập sau khi trong lòng có phán đoán, trong khoảnh khắc thì đã có chủ ý. hắn Lập tức hít sâu một hơi, sau đó đơn thủ vội lên túi trữ vật. Tại bàn tay, lật lên, bỗng nhiên xuất hiện một tấm họa hồng phù. Trên mặt phù có các ký hiệu ngoằn ngoèo. Trong đó, họa diễm lưu đồng không ngừng, thành một con hồng dao lúc ẩn lúc hiền, chính là Hàng Linh Phù. Phù này là do Hàng Lập khi luyện chế tam diễm phiến, lợi dụng tinh hồn của con bác cấp xích họa dao long, thuận tiện luyện chế mà thành. Bởi vậy, chậm mất mấy ngày, thiếu chút nữa sai hẹn cùng bọn lão già họ phú. Mà bởi vì có một lần kinh nghiệm luyện chế, phù này hiện nay so với lần trước về phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Khả năng tăng pháp lực cũng vượt xa so với hàng linh phù dùng lần trước. Bàn tay không chút do dự, hướng trên người vỗ một cái. Hỏa phù tự chợt lóe lên một cái, nhập vào trong người không thấy bóng dáng. Một hình ảnh dao long, hư ảo, một lần nửa sau lưng hiện ra, nhất thời phụ thể trên người hàng lập. Lúc này, hàng lập được bao bởi một đoàn hồng quang. Trên đầu mọc sừng, các bộ phận thân thể hiện ra hỏa hồng lân phiến, chỉ trong khoảng nửa khác. Tự như chuyển hóa thành nửa người nửa thú, hình dạng yêu dị, cả người pháp lực một lượt nửa tăng lên, tới Nguyên Anh Trung Kỳ, đỉnh Phong. Hàng Đào Hữu Hiện nhiên là vô luận H.I. bị Phụ hay Ngân sĩ già Xoa, vừa thấy hình thai biến ảo của Hàng Lập cũng đều cảm thấy giật mình, hồ lên một tiếng. Hiện nhiên chưa bao giờ thấy qua Hàng Linh Phụ. Ngân sĩ già Xoa càng cảm ứng được, Hàng Lập tu Vi lại điên cuồng tăng nhanh khỏe miệng nhất thời thu liệm lại vẻ cười cợt. Nhưng vào lúc này, hàng lộc hai tay kết ấn bắt quyết niệm thần chú. Vốn tại quan cầu, đang lường lờ phía trên hơn 10 khẩu phi kiếm, đồng loạt phóng lên cao. Sau một cái quay vòng, đồng thời phát ra một âm thanh rõ ràng, sau đó rùng lên, rồi hóa thành 6-7 cái. Tiếp theo, gần 200 khẩu phi kiếm, mạnh mẽ xuất hiện ra, hướng về một nơi tù hợp lại. Trong phút chốc, Một đoàn kim quang tại không trung hiện lộ, giống như mặt trời chói trang, nhô lên cao, mang ánh sáng chói mắt. Theo hào quan chợt tắt, một thanh cử kiếm dài hơn mười trường, mang theo ánh vàng rực rỡ, hiện ra bầu trời tại phía trên quang cầu. Trên thần kiếm mang khi thế kinh người, cho dù ngần xí giả xoa, phía dưới sắc mặt cũng khẻ biến. Vừa thấy cử kiếm hình thành, hạng lập lập tức hướng về phía trước ngực, để một cái vào tuyết tình châu. Vèo, một tiếng, từ viên châu này, bắn ra một đạo từ quang, hướng cự kiếm phóng nhanh đi. Cùng lúc đó, thần niềm hắn lại động, hướng về cử kiếm, đánh ra một đạo pháp quyết. Oanh, một tiếng xét đánh kinh thiên. Trên thần kiếm, bỗng nhiên hiện lên bàn tay, cùng cánh tay to thô màu vàng. Một số đạo hồ quang đem toàn bộ cử kiếm bao vào bên trong. Nhất thời kim quang quấn quanh, bắn ra tứ phí, tiếng lội mình không ngừng phát ra. Mà từ khi hạng lập dẫn phát ít tà thần lôi, thì đồng thời tự quan của tuyết tình châu cũng băng tới cánh tay cầm cử kiếm. Sau đó tự quan chợt lóe, thoảng cái, nhập vào trong đó không thể bóng dáng. Lập tức, một tầng yêu dị từ sắc hỏa diễm, từ chui kiếm, lan tràn mở rộng lên thân kiếm, khiến cho tự diễm cùng kim quang đang xen vào nhau lấp lóe, phản phất như là tiên gia thần khí. Ngân sĩ giả xoa nhìn thấy vậy, sắc mặt trông càng khó coi trên mặt lông lá xù lên ẩn ẩn có chút trắng bệch lúc này cự đài quan cầu đã chiếm gần một nửa không gian bao trùm quần sáng hàng lập cùng hắc y mỹ phụ không thể không lùi dần về đằng sau chẳng qua nhìn thấy cự kiếm trên không trung hắc y mỹ phụ trên mặt thể hiện sự kinh hãi thậm chí còn vượt xa ngần sĩ già xoa trong lòng tâm niệm càng rõ phải nhanh chóng rời xa nơi này với công kích đáng sợ như vậy Ngay cả Nguyên Anh Hậu Kỳ sợ rằng cũng không dám đón đỡ. Phá Tại ngay thời khắc Mỹ Phụ đang hết sức khiếp sợ, hạng lập lạnh như băng đích quát lên một tiếng. Cử kiếm mang theo một tiếng lùi minh đền tai nhất óc, lào xuống phía dưới, đồng thời trên thân kiếm thả ra kim sắc kiếm mang dài mấy trường. Kiếm này tuy vẫn chưa tiếp xúc cử đại quan cầu, nhưng trên thân kiếm đem linh áp đè xuống, làm cho quan cầu không ngừng lai động. Kim quang chợt lóe, cử kiếm một kiếm chém xuống Quang cầu trực tiếp bị linh khí dài đặc Chấn vỡ thành nhiều mạnh Sau khi hào quang biến mất Trong quang cầu không còn bóng người nào Ngân sĩ giả xoa Hiện ra tại một chỗ khác trên không trung Cách đó không xa Vậy mặt lo lắng nhìn chầm chầm cử kiếm Lão dưới sự uy áp của cử kiếm Cuối cùng không dám đón đỡ một kích này của hàng lập Ngân sĩ giả xoa dùng hết sức đôi ngần xí đồn tóc ra ngoài. Chẳng qua trong tay hắn tà nguyệt huyền kính đã đình chỉ việc phun xuất, công pháp đã bị mạnh mẽ đả phá, cho nên sau đó cờ đại quan cầu đã bị phá hủy, không thể nào khôi phục lại nguyên trạng. Ngần xí già xoa ánh mắt chớp động, đang thẩm nghĩ tiếp theo nên thi triển loại thần thông nào, đột nhiên đằng sau hắn truyền tới một tiên xe gió sắc nhọn, tiếp theo một đạo hồng ti đột nhiên hiện ra phía sau lão vài trường lão nhanh tới nó chợt lóe lên nhọn ngay đại nào của hắn mà bắn tới Ngân sĩ già xoa thần thông có thể sanh với một nguyên anh hậu kỳ thần thức tự nhiên sẽ không kém tuy hồng ti xuất hiện bất ngờ nhưng lão cũng không thèm quay đầu hai cánh vùng lên chắn lại đằng sau thoáng cái ngân sĩ già xoa nhất thời bất chấp tất cả tay vùng lên đem tà nguyệt huyền kính Đang bất động đến trước người. Sau đó hai tay ngưng trọng, hướng cử kiếm hư không, đánh ra một trượng. Nhất thời giữa không trung, một lần xuất hiện hai cái cử trướng do sát hồn tùy biến hóa thành. Không chút yêu thế, hướng cử kiếm một quyền chặn lại. Hiện tại không phải như lúc trước, hắn không thể động đầy, mà bản thân hắn muốn tự mình thử xem uy lực của cử kiếm như thế nào. Mà đồng thời đôi ngân sĩ của lão cũng điên cuồng tăng nhanh, hóa thành một phiến ngân ảnh trắng trên đỉnh đầu, phóc phóc. Sau một trận dồn dập tiếng động, phong nhận bắn lên phía ngân ảnh, dễ dàng bị bắn sang một bên, mà lúc này cử trưởng cùng cử kiếm song phương cũng vừa tiếp xúc. ầm ầm, sau hai tiếng độ lớn, cử kiếm nhờ uy lực kinh người đem một trưởng chém tàn đi, nhưng kiếm quang thoáng cái yếu đi hơn một nửa, sau đó kiếm thứ hai nhằm cử trưởng còn lại mà chém, nhưng lần này song phương không tự chủ mà bay ngược ra xa, xem bộ dạng ngang tài ngang sức mà ở cự kiếm chém xuống lần thứ hai, cự trưởng phát ra một tiếng độ lớn. đồng thời lúc trước hồng tì vừa biến mất, một lần nữa quỷ dị xuất hiện tại ngay phía trước người của ngân sĩ già xoa. ngân sĩ già xoa trong lòng cả kinh, một cái màu thủ vội vàng hướng phía trước, đồng loạt đánh ra nhưng đã muộn. đạo hồng Tỳ kia chính là chợt lóe lên, từ phốt một tiếng xuyên thủng bề mặt tà nguyệt huyền kính, nhưng ngay lập tức. Bị một mau thủ lao ra bắt vào trong tay Động tác nhanh như tia chớp Bà hắc sát tiểu kính lúc này Mới phanh một tiếng dòn tan vang lên Lập tức hóa thành một đoàn hắc quan vỡ vùng ra Ngươi, ngươi dám hủy bảo kính của ta ư Ngân xí giả xoa Vừa thấy tà nguyệt huyện kính bị hủy Thân hình đại chấn Trên mặt lập tức biểu lộ ra Tình cực kỳ phẫn nộ Bảo kính này từ hồ đối với hắn Có ý nghĩa vô cùng lớn Lập tức trên bào thủ bắt lấy phì châm hiện lên một đoàn hỏa diệm nóng rực Giống như một cái thiết bàn đỏ rực Mà hắn tự hồ như không thấy Hàng lập trong lòng sừng sốt Hắn đánh lén bảo kính này Thực ra với mục đích rất đơn giản Bởi vì bảo kính phối hợp với huyện thuật của lão Quái Thực sự là rất khó giải quyết hay nhất là một lần giải quyết thật tốt Hiện tại đối mặt với ngân sĩ già xoa đang nổi giận Hàng lập trong lòng cũng có chút kỳ quái Nhưng trong tay, động tác cũng không có đình chỉ Một tay bắt quyết niệm thần chú Kiểm sát cử kiếm vốn đang rất ảm đạm Đột nhiên oanh một tiếng phân giải mở ra Gần hai trăm kiếm quan Lập tức hóa thành cử đại vòng kiếm Nhất tề chém xuống Cũng không có một chút lưu tình Nếu mà nói đối phương không dám dùng đường ngân sĩ kia ngăn lại Hắn cũng không ngại dùng phi kiếm trộn lẫn can tinh Khoảnh khắc đem đối phương chém thành nhiều đoạn Mà khỏa tuyết tình châu cũng quay tròn sai tít Từ trong đó bắn ra mấy đạo hỏa điệu Cao bằng nắm tay Sau đó phiêu phù hạ xuống Nhưng ngần sĩ giả xoa Cho dù rất phẫn nộ Nhưng cũng không có nóng giận Cường ngành tiếp nhận lấy công kích này của hàng lập Mà đôi ngần sĩ vùng lên Người tựa như biến mất Hiện ra ở chỗ khác Vẻ mặt lộ ra vẻ hùng ác Nhìn chầm chầm vào hàng lập Đôi mắt màu bạc bắt đầu đỏ lên Vốn không nghĩ rằng phải lãng phí nhiều tên nguyên, chỉ dùng huyền thuật cho các ngươi thúc thụ chịu trói, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta nhất định phải cắt đầu các ngươi, đem tinh hồn các ngươi rút ra rồi chậm chậm cắn nước Ngẩn Sĩ già xoa mặt đầy sát khí nói, sau đó thân hình hắn nhướng lên, rồi hiện ra trên đỉnh đầu Thỳ Lang, không nói hai lời, nhất chân dậm lên đầu Thỳ Lang, đội ngẩn sĩ vùng lên, quạt ra vài cái sau đó một tầng hoàng quang nổi lên, tiếp theo người và lan đồng thời hướng xuống lòng đất, không một tiếng động quỷ mị biến mất. thổ đồn, hàng lập những mày hướng phía kiếm cùng bào châu đệm chỉ một cái, làm cho tất cả pháp bảo đồng loạt quay trở về, mà đúng lúc này dưới mặt đất truyền đến một tiếng địa chấn, làm cho cả pháp trận một trận rung động. tiếp theo khắp nơi trong pháp trận thoát ra từng tầng. Tần Đoàn hoàng quang kèm hắc khí, ngầm ở phía sâu trong đất, truyền ra một tiếng giống thề lương của ngẩn sĩ già xoa, phản phất mang theo bộ dáng thống khổ vô cùng. Lúc này Hắc Y mỹ phụ, thần sắc âm trầm bất định, nhìn hàng lẩm rồi lại cúi đầu ngầm đánh giá pháp trận, chần chừ một chút, rằng ngọc cắn lại, người chợt hướng một nơi nào đó bay đi. Tại nửa đường, trước tiên nàng khoát tay một cái, bản ra một thanh pháp bảo bắt vào trong tay. Pháp bảo này tình quang bắn ra bốn phía, từ hồ sắc bén dị thường.